Mời các bạn cùng đến với tập 2, bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Cô định gọi lại thì một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước mặt. Cánh cửa mở ra, Hà Dẻ từ trên xe chạy đến chỗ cô với vẻ mặt mừng rỡ. "Cô ơi, cô đợi con lâu không?" "Cô cũng mới đến thôi, con nhớ cô lắm." "Cô cũng nhớ con." Minh Thành đi vào. Vợ ho khan vài tiếng rồi nói: "Không gặp nhau chưa đến một ngày mà cả hai có cần làm quá lên như vậy không? Còn nó con nữa, ba đi công tác có khi cả tuần mà có thấy con nhớ ba đến như vậy đâu." Hà rể lẻ lưỡi trêu: "Leo leo, ba đừng có phân bì, mặc kệ ba đi cô, mình vào trong đi." Hà rể không thèm nói đến Minh Thành mà nắm tay Hải Thịnh đi vào trong nhà hàng, chọn một bàn rồi cả hai ngồi xuống, Hải Thịnh quay lại, thấy anh một mình đi phía sau mới nói: Sao không đợi ba con? Hạt rẻ lém lỉnh cười nói Chân ba dài, ba đi nhanh lắm Hải thịnh nghe vậy chỉ biết cười Không hiểu sao chỉ mới tiếp xúc Mà cô thấy thích cô bé hạt rẻ này quá Chính vì vậy khi biết cô bé muốn gặp mình Cô đã đồng ý cuộc hẹn này với Minh Thành Quý khách dùng gì ạ? Phục vụ đi đến bàn hỏi Hải thịnh nghĩ nên đợi Minh Thành vào Rồi chọn mà hạt rẻ đã nhanh tay cầm menu dí vào tay cô Cô chọn món đi ạ Con thích ăn gì nào? Cô ăn gì con ăn nấy? Con có ăn ớt được không? Mà cô ăn gì con ăn nấy? Minh Thành đã đến bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, còn hạt rẻ nhăn răng cười, lại làm lộ ra hàm răng xuống đáng yêu. ớt, ớt để ba ăn! Còn đó đúng là cái đồ nịnh mà. Tự nhiên nhìn cả hai, mà Hải Thịnh chạy lòng, hình ảnh thủa bé khi còn ba, sót lại ùa về. Hồi đó nghèo khó, không có chuyện ăn hàng quán, nhưng lúc nào ba cô... Không phải đi đánh cá, là chiều chiều cô bắt ba cõng đi ra biển chơi. Cô làm sao vậy? Tiếng nói của Minh Thành kéo Hải Thịnh trở về thực tại. Cô đưa tay lên khóe mắt, lau đi giọt nước mắt. Chỉ vì nhìn anh và hạt rẻ đã làm gợi nhớ về ba trong lòng cô. À, không có gì. Bộ cô khóc hả? Hạt rẻ tinh mắt đã nhìn ra, cô bé còn đưa tay lên mắt cô. Cô đâu có khóc, tại có gì đó bay vào mắt cô thôi. Hà rẻ đã chọn món chưa Con đợi cô Minh Thành nãy giờ vẫn luôn quan sát Hải Thịnh Lúc này anh đưa menu sang cho cô Cô chọn món đi Hải Thịnh không quen với việc đi ăn ở nhà hàng như thế này Nên hơi ngại Anh cứ chọn đi, tôi ăn gì cũng được Cuối cùng người đưa ra thực đơn chính là Minh Thành Đa phần anh chọn đều là những món ngon Dễ ăn, đặc biệt Hạ rẻ yêu thích Ngon quá Cô bé suýt xoa thèm Vậy Hà rẻ ăn nhiều cho nhanh lớn nha Cô cũng ăn đi ạ Hà rẻ cầm đũa gắp đồ ăn bò vào chén cho Hải Thịnh, Minh Thành trông thấy liền phân bì, "Phần của ba đâu? Ba tự gắp đi." Cứ như vậy trong suốt bữa ăn, Hà rẻ cứ luyên thuyên trí ché với Hải Thịnh mà quên mất người ba là anh. Dùng bữa xong, Minh Thành thanh toán tiền rồi cả ba rời khỏi nhà hàng. "Nhà cô ở đâu? Sẵn tôi đưa cô về luôn." "Chú và Hà rẻ về đi, tôi có xe. Sao cô gọi ba con bằng chú." Câu hỏi của cô bé làm Hải Thịnh không biết phải trả lời thế nào. Ba con còn trẻ lắm, cô đừng gọi thế, ba con buồn đấy. Hải Thịnh nhìn Minh Thành thêm phần khó xử. Cô muốn gọi thế nào là quyền của cô, con không được nói như thế. Ba đâu có già đâu, nhưng bà lớn tuổi nên gọi vậy cũng đúng. Hà rẻ có vẻ không thích, Hải Thịnh nhìn ra gương mặt cô bé bí xỉ Thấy vậy cô nói, cô sẽ không gọi ba con bằng chú nữa, được chưa? Cô hứa nhá. Ừ. Giờ hạt rẻ ngoan về với ba đi, cô về cùng con và ba luôn đi. Cô có xe của cô rồi, con không chịu đâu. Hà rẻ nếu lấy tay Hải Thịnh, không chịu buông, bắt buộc Minh Thành phải nhắc nhở. Hạt rẻ, con như thế là không ngoan, mai mốt cô Hải Thịnh sẽ không gặp con nữa đó. Nghe vậy cô bé liền sợ mà bỏ tay cô ra, ngoan ngoãn nói. Vậy cô về đi, mai mốt cô đi chơi cùng con nữa nha. Cô hứa khi nào rảnh cô sẽ gặp hạt rẻ, bye tay cô vậy thôi tôi và hạt rẻ về minh thành đưa hạt rẻ ra xe rồi về trước cô bé quyến luyến cứ ngoái đầu nhìn lại hải thịnh cũng đi đến chỗ đậu xe khi nãy cô có hơi bất ngờ khi người ngồi trong xe đợi cô không phải là ông hòa tài xế em đi ăn với bạn nào vậy minh quân mở cửa xe bước ra cất tiếng hỏi hải thịnh không vội trả lời mà thắc mắc sao anh lại ở đây còn chú hòa đâu sau khi giải quyết xong công việc minh quân rời khỏi công ty Lúc này anh nghĩ chắc Hải Thịnh đã về nhà, nhưng vẫn gọi điện thoại cho tài xế Hòa. Được biết, ông chở cô đến nhà hàng, Minh Quân liền hỏi địa chỉ, rồi lái xe đến đó. Anh đã kêu tài xế Hòa chạy xe về trước, còn mình ở lại đợi Hải Thịnh. Anh bảo ông ấy về rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đó. Thái độ của Minh Quân có phần khó chịu, vẻ mặt không được vui. Em đi ăn cùng với bạn thôi, bạn nào? Câu hỏi của Minh Quân làm cho Hải Thịnh cảm thấy như mình bị điều tra. Bạn em, làm sao mà anh biết được Mà sao anh lại kêu chúng hòa về làm gì Còn anh thì ở đây Anh muốn về cùng em thôi Em lên xe đi Hải Thịnh vòng qua bên cạnh Mở cửa xe bước lên Khi cô ngồi vào rồi Minh Quân cũng lên xe Rồi khởi động máy lái khỏi nhà hàng Trên đường về Minh Quân thấy Hải Thịnh im lặng Liền nghĩ có phải cô không vui Vì chuyện anh hỏi lúc nãy hay không Minh Quân mới lên tiếng Anh hỏi vì anh quan tâm em Chứ không có ý gì đâu Em cảm giác như anh đang điều tra em vậy Làm gì có Anh chỉ muốn biết em đi cùng với bạn nào thôi Nếu em không nói cũng không sao cả Không phải em không nói Chỉ là em thấy chuyện bạn bè riêng tư Không cần phải nói đến làm gì Ừ, anh biết rồi Không khí trong xe bắt đầu rơi vào im lặng Cho đến lúc về nhà Chạy xe vào hầm xong Cả hai đi vào nhà Ông Vĩnh lúc này đang ngồi ở phòng khách Hai đứa về rồi đấy à Mới ngày đầu mà Hải Thịnh cũng tăng ca nữa hả Không có chú, con về sớm nhưng có đi ăn cùng bạn Vậy Minh Quân cũng đi cùng con luôn hả? Thôi, con lên phòng tắm Nói rồi, Minh Quân bỏ đi lên lầu Thái độ đó của anh làm ông Vĩnh thắc mắc Cái thằng, hôm nay bị làm sao vậy? Hay công ty có chuyện gì? Hải Tịnh cũng không biết nên im lặng Ông Vĩnh lại hỏi Hôm nay làm con thấy thế nào? Dạ cũng ổn, nhưng con cần thời gian mới quen được Ừm, uhm, từ từ rồi cũng thành thạo Với lại có Minh Quân chỉ dẫn nên con không cần quá áp lực. Dạ chú, thôi con lên phòng. Ừ, con đi đi. Một lát rồi xuống ăn cơm. Ông Vĩnh nhìn theo bóng lưng Hải Thịnh dần khuất trên lối cầu thang mà biểu cảm gương mặt dần thay đổi. Mới đó mà Hải Thịnh đã làm việc ở công ty được gần một tháng, nhờ chịu khó và ham học hỏi mà cô đã tạo việc của một thư ký. Thủy Tiên cũng thường xuyên lui đến công ty nhưng chủ yếu để gặp Minh Quân. Cô có biết ý định Thủy Tiên muốn đến công ty làm, nhưng Minh Quân lại không đồng ý. Cô cũng không hỏi nguyên do, nhưng như vậy cũng tốt, vì nếu có Thủy Tiên làm cùng, không tránh khỏi, có số chuyện không đáng có. Lúc đầu ông Vĩnh nói, để cô đến công ty làm, vì như vậy sẽ tiếp cận được ông thân. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa gặp được ông ta. Trong lòng Hải Thịnh có chút nôn nóng, cô không biết đến bao giờ mới báo được thù cho ba mình. Điện thoại đặt trên bàn làm việc của cô, đổ chuông nhìn đến là số của Minh Thành. Từ sau khi ăn ở nhà hàng lần đó, thì cô không gặp lại anh và Hà Dẻ nữa. Hai tuần trước cô mới biết anh đi công tác nước ngoài và có đưa Hà Dẻ theo cùng. Cô có nói chuyện qua video với con bé, con bé bảo nhớ cô, muốn gặp cô. Hải Thịnh nhìn gương mặt nhỏ, miếu máu như sắp khóc mà thương lắm. Chờ khi nào Hà xẻ về, mình sẽ gặp nhau nha. Bà nội đang bệnh nên con chưa về được. Bà nội của Hà Dẻ bệnh à? Cho cô gửi lời chúc bà mau khỏe nha. Cảm ơn cô ạ." Minh Thành bên cạnh lên tiếng, "Vậy thôi, hạt rẻ ngủ đi." Do trái múi giờ nên bên đây ban ngày thì nơi hạt rẻ đang ở lại là buổi tối. "Đây đây cô, hạt rẻ đến uống sữa đi con." Trước khi tắt máy, Hải Thịnh có nghe được giọng của ai đó, cô cảm giác rất thân thuộc, nó khiến cô nhớ đến mẹ mình, bất giác khóe mắt cô rưng rưng. Nỗi khao khát gặp lại mẹ chưa bao giờ thôi âm ỉ trong lòng, còn cả Quỳnh thơ Hai người quan trọng với Hải Thịnh nhất Nhưng cô lại không thể ở gần Tiếng gõ cửa làm cho Hải Thịnh giật mình Cô đưa tay lau vội nước mắt rồi hỏi Ai đó? Là tôi, Khôi đây Anh vào đi Trợ lý Khôi mở cửa đi vào Mang theo trên tay là một phần hồ sơ Anh tìm tôi có chuyện gì hả? Giám đốc đang đi gặp đối tác bàn hợp đồng Nhưng lại quên tài liệu quan trọng này Giám đốc có nói để cho cô mang đến Tôi hả? Đúng vậy Vậy tôi phải mang đến đâu? Cô cầm theo hồ sơ này tôi tài xế sẽ đưa cô đến đó. Tôi biết rồi. Sau khi nói xong, trợ lý Khôi cũng rời đi. Hải Thịnh cũng đứng lên, tay cầm lấy túi sách và hồ sơ để mang đến cho Minh Quân. Xuống đến dưới sảnh công ty bên ngoài, tài xế Hòa đã chờ sẵn, thấy cô ra liền mở cửa. Cô lên xe, cảm ơn chú. Sau đó, tài xế Hòa cũng ngồi vào ghế lái, rồi khởi động xe chạy đi. Giờ mình đến đâu vậy chú? Hải Thịnh lên tiếng hỏi, giám đốc có gọi bảo đưa cô đến nhà hàng Rose Garden. Dạ, đến nơi, Hải Thịnh đi vào trong, nhưng nhà hàng lại không cho cô vào và yêu cầu cô đưa thẻ ra. Hải Thịnh liền hỏi, "Thẻ gì ạ? Đó là thẻ thành viên, có thẻ mới được vào trong ạ?" "Tớ không có, vậy cô không được phép vào." Hải Thịnh không biết làm thế nào, cô không nghĩ ở nhà hàng này lại yêu cầu có thẻ thành viên mới được vào, lần đầu tiên cô mới biết. Lúc này, Hải Thịnh lấy điện thoại ra gọi cho Minh Quân. Rất nhanh anh đã nghe máy Anh nghe Em mang hồ sơ đến cho anh Đang ở trước cửa nhà hàng này Nhưng họ không cho em vào Anh sẽ lấy giúp em nhé Ừ đợi anh một lát Sau đó Minh Quân tắt máy Hải Thịnh đứng chờ cho đến một phút Minh Quân đã ra tới Em đợi có lâu không Em cũng mới tới thôi Họ không cho em vô Nên em mới gọi cho anh Hồ sơ đây Anh cầm đi Em về nhé Hải Thịnh đưa phần hồ sơ cho Minh Quân xong Định về thì anh nói Em vào trong với anh luôn đi Anh gặp đối tác mà. Ừ, nhưng anh muốn em đi cùng để làm quen, để sau này sẽ cùng anh đi gặp đối tác bàn những chuyện hợp đồng. Từ khi vào công ty đến giờ, Hải Thịnh chỉ làm việc trong nội bộ, chứ chưa có gặp trực tiếp đối tác, nên giờ nghe Minh Quân nói thế, cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng, em chưa chuẩn bị tinh thần, sợ là không được. Có anh mà, không cần phải lo, với lại người em sắp gặp rất quan trọng, nó liên quan đến ông ta. Nghe đến đây Hải Thịnh tò mò, đó là ai? Một đối tác lớn của công ty ông ta, phần lớn lợi nhuận công ty ông ta kiếm được là nhờ vào đây, chỉ cần làm cho ông ta mất đi cái rễ lớn này thì khả năng lật đổ ông ta sẽ rất cao, vậy em sẽ vào để gặp người đó. Hải Thịnh theo Minh Quân vào trong nhà hàng, ở đây cô thấy rất sang trọng, nó như dành riêng cho giới thượng lưu có tiền, vì khi hỏi về thẻ thành viên, Minh Quân nói phải có hạn mức gần 200 triệu trên một năm mới được cấp thẻ. Nghe đến con số... Làm cho bước chân cô chậm lại Không dám đưa tay chạm vào bất cứ thứ gì Theo Minh Quân vào đến trong Một căn phòng VIP Xin lỗi đã để chủ tịch Thành đợi lâu Giới thiệu với anh đây là thư ký của tôi Tên Hải Thịnh Em làm quen với chủ tịch Thành đi Chào chủ tịch Thành Hải Thịnh cúi đầu chào Lúc này cô mới ngỡ ngàng Vì người trước mặt cô là Minh Thành Ba của hạt rẻ Cả Minh Thành cũng rất bất ngờ khi gặp Hải Thịnh Vậy đây là thư ký giám đốc của quân à Hải Thịnh mới giữ chức thư ký cho tôi không lâu, tiện thể hôm nay thảo luận hợp tác. Giữa hai công ty, tôi muốn đưa cô ấy đến gặp chủ tịch, để sau này đôi bên làm việc dễ hơn. Rất vui được biết cô. Hải Thịnh cũng làm như mới biết, tôi cũng rất hân hạnh được gặp chủ tịch Thành ngày hôm nay. Có chắc là mới gặp, mà cô ngồi đi, sao cứ đứng vậy? Em ngồi xuống đi. Dạ. Hải Thịnh ngồi xuống bên cạnh Minh Quân, lúc này cô không dám nhìn sang Minh Thành phía đối diện. Đây là tài liệu mà tôi vừa nãy trình bày với anh, mời anh xem qua." Minh Thành cầm lên xem và ánh mắt có phần hoài nghi, "Giá nguyên liệu bên anh đưa ra có nhầm lẫn gì không?" Minh Quân khẳng định, "Không có nhầm lẫn đâu, với giá này có thể nói rẻ hơn so với thị trường, công ty anh không định làm việc không cần lãi à?" "Đúng là với giá này nó có rẻ, cũng là thành ý mà công ty tôi muốn hợp tác cùng với anh, đảm bảo chất lượng tốt nhất, tôi cũng muốn ép giá, nếu như hợp tác thì giá công ty tôi đề xuất cũng sẽ bằng với giá thị trường, nhưng tôi cần phải xem qua chất lượng nguyên liệu có như anh nói hay không. Tôi có thể mời anh đến trực tiếp xưởng xem qua. Có gì trợ lý tôi sẽ gửi mail sang, vì tôi chưa biết khi nào mình rảnh. Cảm ơn chủ tịch Thành đã cho công ty tôi một cơ hội hợp tác. Vẫn chưa chính thức ký hợp đồng, anh không cần phải khách sáo quá sớm." Vẻ mặt Minh Quân có phần gượng gạo, có cơ hội nên vẫn hy vọng. Điện thoại của Minh Quân bất ngờ reo lên, nhìn số người gọi đến, anh nhíu mày rồi nói với Minh Thành: "Xin phép Tôi đi nghe điện thoại một chút, anh cứ tự nhiên. Minh Quân quay qua Hải Thịnh, anh sẽ quay lại ngay. Cầm điện thoại rồi, Minh Quân đi ra ngoài nghe, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô định tiếp tục làm lơ, không quen tôi à? Minh Thành ngồi chéo chân, nhìn Hải Thịnh hỏi. Chú nói vậy là sao? Mà chẳng phải chú cũng vừa như, không biết đi, thì tôi cũng làm theo thôi. Cô vẫn không thể bỏ từ chú khi xưng hô với tôi được sao? lại lại lấy lý do, tôi là ba hạt rẻ à? Nếu tôi không phải là ba của hạt rẻ thì thế nào Nhưng chú là ba hạt rẻ đó thôi Nếu tôi nghe thêm từ nào chú nữa Thì việc hợp tác kia sẽ như bất thành Trước lời hăm dọa đó của Minh Thành Ngay lập tức có hiệu quả Hải Thịnh biết hợp đồng này rất quan trọng Nó còn liên quan đến chuyện báo thù Nên cô không dám để xảy ra sơ xuất Đặc biệt trước người ở ngay trước mặt Đang nắm quyền quyết định Vậy tôi không gọi nữa Mà thấy vậy chú À anh cũng lấy vào việc riêng vào việc chung ấy vương mặt ai kia không còn cau có, khó chịu Ngược lại khóe môi còn nhách lên Tôi cũng là con người thôi Chứ có khác gì đâu Ý tôi, anh là người nắm chức vị cao của công ty Đáng lẽ phải công tư phần mình Thì tôi vẫn vậy Chỉ là ngoại lệ trong chuyện này thôi Thấy nói không lại Hải Thịnh bĩu môi rồi im lặng Sau đó sực nhớ cô mới hỏi Anh về, vậy Hà Sẻ cũng về cùng anh hả Chỉ mình tôi về trước Để giải quyết công việc Con bé vẫn ở lại bên đó chơi, sẽ về sau. Vậy hạt rẻ ở với bà nội hả? Ừ, mà mẹ anh bệnh gì vậy? Đã khỏe chưa? Mẹ tôi mất lâu rồi. Đầu ông hải thịnh lúc này hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Tôi vừa hỏi hạt rẻ ở cùng bà nội hả? Anh bảo là ưm mà sao lại nói mất. À, thật ra bà nội mà hạt rẻ gọi là vợ của chú tôi. Ba mẹ tôi mất sớm, tôi ở cùng chú. Nên giờ vợ chú, hạt rẻ gọi bằng bà nội. Lúc này Hải Thịnh mới hiểu được rõ mọi việc Cùng lúc Minh Quân đã trở lại Tiếng mở cửa phòng vang lên một tiếng cạch Xin lỗi Vì để anh đợi Đầu riêng mỗi mình tôi Nghe Minh Thành nói vậy Hải Thịnh mới lên tiếng Không sao, anh ngồi xuống đi Minh Quân ngồi lại vị trí Rồi lấy chai rượu Được đặt trên bàn từ trước lên rót vào ly Mời anh Mong rằng hai công ty sẽ có dịp hợp tác cùng nhau Minh Thành nhận lấy ly rượu rồi uống cạn Hải Thịnh chỉ im lặng ngồi bên cạnh quan sát hai người ngồi thêm một lát ăn vài miếng thì Minh Thành đứng lên rời đi trước lúc này chỉ còn cô và Minh Quân mình về công ty luôn chưa ăn xong rồi anh chờ em về mà em ăn thêm đi đồ ăn ở đây rất ngon không biết có phải do nhà hàng này đắt quá mà Hải Thịnh có cảm giác nhìn tôi đã no em no rồi sao em ăn ít vậy hay do đồ ăn không hợp tại chưa em ăn còn no mà chuyện hợp tác không biết thế nào em nhìn hình như chủ tịch Thành đó khó Khó là đúng rồi. Anh ta là chủ tịch của công ty sản xuất nước hoa lớn, có trụ sở chính ở Ý. Sau đó mới về, mở công ty con ở đây. Chỉ thời gian ngắn đã chiếm lĩnh cả thị trường trong nước. Hải Thịnh không nghĩ anh lại là doanh nhân có tầm cỡ như vậy. Giỏi như vậy hả? Ừm. Khi anh mới thành lập công ty, đã nghe tiếng tăm của anh ta trên thương trường rồi. Nếu anh ta không đồng ý hợp tác với mình thì sao? Nhất định phải ký được hợp đồng này bằng mọi giá. Nó là bước ngoặt lớn để công ty phát triển, nâng cao vị thế. Đó cũng là bàn đạp để sau này hạ bệ kẻ thù của chúng ta. Vì lời nói này của Minh Quân mà trong lòng Hải Thịnh cũng quyết tâm để giành được sự hợp tác này, kể cả phải dùng thủ đoạn. Em biết rồi. Sau đó, Minh Quân đưa Hải Thịnh về lại công ty. Hai người vừa vào sành đã chạm mặt Thủy Tiên. Dường như cô ta đã ngồi sẵn ở đây để chờ vậy. Sao anh đi lâu vậy? Biết em đợi anh lâu lắm không? Anh đã nói đi gặp đối tác rồi mà, cả hai đi cùng nhau à? Thủy Tiên nhìn Hải Thịnh rồi hỏi. Thì Hải Thịnh là thư ký nên đi cùng anh là chuyện bình thường mà. Em lại không thấy vậy. Thôi, em lên phòng làm việc, không làm phiền hai người. Hải Thịnh không muốn đứng ở đây nghe những lời không đâu, nên đi trước. Em suy nghĩ đi đâu vậy? Hải Thịnh là em họ anh đấy. Chỉ tại em yêu anh quá nên mới ghen trước bổ. À, mà ba mẹ em nói muốn đến nhà anh chơi, sẵn biết mặt ba anh luôn. Để con tính chuyện của chúng mình Việc đó để anh sắp xếp Sao phải sắp xếp nữa Hay anh không muốn ba mẹ em đến nhà anh Chuyện trọng đại không thể qua loa Anh cũng vì nghĩ cho em thôi Nếu em không thích thì thôi Ba mẹ em mai có thể đến Thủy Tiên nghe vậy liền vui vẻ Vậy hả em đâu biết Vậy anh cứ chuẩn bị Có gì báo để em nói ba mẹ ừ. Vậy em về nhà đi Anh còn làm việc Em đến đây để gặp anh Công tình đợi cả buổi mới gặp được ấy, lát mà anh kêu em về rồi. Bộ anh không nhớ em à? Anh nhớ chứ, nhưng công việc đâu thể bỏ bê được. Vậy anh cứ để em lên phòng đi, anh cứ làm việc của anh, em ở đâu có quấy rầy. Em ngoan đi, cuối tuần anh rảnh anh đưa đi chơi bù. Trước sự dỗ dành của Minh Quân, cuối cùng Thủy Tiên cũng chịu về nhà. Trước khi đi, cô còn hôn lên má anh một cái, em về nha. Vẻ mặt miễn cưỡng của Minh Quân cười, ngoan, anh thương. Thủy Tiên quay người đi ra khỏi cửa, thì Minh Quân cũng thua ngay lại nụ cười bằng biểu cảm chán ghét, rồi bỏ đi vào trong thang máy. Hải Thịnh vào phòng rồi đến bàn làm việc ngồi xuống. Từ đầu khi biết chuyện Minh Quân tiếp cận Thủy Tiên, cô đã không tán đồng, nhưng cô cũng không thể có ý kiến gì vì đó là quyết định của ông Vĩnh và Minh Quân, mà cô lại đang chịu ơn và nhờ vào hai người họ nữa. Rất nhanh đã đến giờ tan làm, Hải Thịnh thu dọn để ra về đai xế hòa được giao nhiệm vụ đưa đón cô, nếu như Minh Quân bận không về cùng được. Hải Thịnh về tới nhà, cô vào phòng, đặt ly đậu hũ lên bàn định mở ra ăn thì có điện thoại gọi đến, cầm lên xem là số của Minh Thành. Cô không biết anh gọi cho mình để làm gì. "Alo, cô rảnh không? Anh hỏi có gì không? Tôi có chuyện cần cô giúp. Anh có nhầm lẫn gì không?" Sao cô lại hỏi thế? Người như anh mà cũng cần giúp sao? Cần chứ, cần nên mới gọi cho cô. Xin lỗi, chắc là tôi không giúp được anh rồi, thôi tôi tắt máy nhá, tôi còn nhiều việc phải làm, không dành để mà tiếp chuyện cùng anh đâu. Chưa nghe, sao cô biết không giúp được? Không cần phải nghe, người khôn tự biết khó mà rút lui, anh không nghe à? Tôi lại thích câu kẻ thức thời sẽ không bỏ qua cơ hội. Bất chợt nhớ đến công ty Minh Quân đang cần hợp tác với Minh Thành, nên Hải Thịnh thay đổi ý định, vậy anh muốn tôi giúp gì? Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười, cảm giác như bị bẩn cột, làm Hải Thịnh không vui chút nào. Xem ra cô đã ngộ được chân lý rồi đấy. Anh không nói thì thôi, tôi tắt máy đây. Ngày mai tôi sẽ liên lạc lại, như vậy nhé." Hải Thịnh chưa kịp tắt máy thì bên kia Minh Thành đã kết thúc trước. Nhìn màn hình tối đen mà cô bực tức, người gì kỳ cục vậy không biết nữa. Tắm xong, Hải Thịnh đi xuống dưới nhà. Cô không biết là ông Vĩnh và Minh Quân đã về chưa. Đi gần đến lối cầu thang, cô nghe tiếng nói phát ra từ phòng ông Vĩnh, tò mò nên cô có đến xem có chuyện gì. Thông qua khe cửa khép bên trong phòng, ông Vĩnh cùng với Minh Quân đang nói chuyện. Ông ta nói với Thủy Tiên muốn tiệc sinh nhật này con và ba đến nhà để gặp mặt. Vậy con nói sao? Ba cũng biết nếu ba lộ diện ông ta sẽ nhận ra ngay. Vì thế con có bảo ba không khỏe chắc là không thể đến. Ừm, mà chuyện con và Thủy Tiên sau đến giờ vẫn dậm chân một chỗ vậy? Ba muốn con nhanh chóng vào ngôi nhà đó chỉ khi con trở thành con rể của ông ta. Thì mới có thể nắm giữ tất cả tài sản của ông ta Vốn dĩ lúc đầu Kế hoạch của hai người là như vậy Nhưng bây giờ Minh Quân lại không muốn Anh đã có một suy nghĩ khác Thay vì tiếp cận Thủy Tiên Làm con rể nhà đó Anh lại muốn hợp tác với Minh Thành Rồi từng bước lật đổ ông ta Con đang tính dùng phương án khác Con nói vậy là thế nào Bao nhiêu công sức bỏ ra suốt thời gian dài Mà giờ con lại bảo đổi phương án Con bị làm sao vậy chỉ là đổi cách làm nhưng mục đích vẫn như vậy mà ba. Ba không muốn trở thêm nữa, rồi con cứ thực hiện những gì ba và con đã thảo luận, không được thay đổi gì hết. Vẻ mặt Minh Quân hiện lên nét buồn bã, anh trả lời với giọng thất thểu. Dạ rồi, thôi con về phòng đây. Thấy Minh Quân sắp ra đến nơi, Hải Thịnh vội chạy về phòng mình, sau đó mới mở cửa như mình vừa đi ra. Anh về rồi hà? Minh Quân ngước nhìn Hải Thịnh, ừ, vậy anh vào phòng tắm đi rồi ăn cơm. Anh biết rồi. Nhìn theo bóng lưng Minh Quân, không biết phải an ủi thế nào. Nói ra thì anh có cùng suy nghĩ với cô về việc Thủy Tiên, nhưng thái độ của ông Vĩnh lại kiên quyết như vậy, Hải Thịnh cũng không thể làm gì khác. Tự nhiên cô thấy ái náy, cảm giác có lỗi với Minh Quân khi chuyện nhà cô lại để anh dính vào, thở dài rồi Hải Thịnh đi xuống dưới nhà. Trong bữa cơm, không khí vô cùng ngột ngạt, Minh Quân không nói gì, mà mặt ông Vĩnh cũng trở nên nghiêm nghị. Hải Thịnh cắm đũa vào chén nhìn cả hai như thế mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Phía bên kia có phản hồi lại chưa anh? Vẫn chưa thấy, giờ chỉ đợi thôi. Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Ông Vĩnh lên tiếng hỏi. Hải Thịnh mới trả lời: Dạ chuyện tìm đối tác thôi chú. Nếu mà không được thì thôi, chứ sao phải chầu trực người ta. Hay là công việc gặp vấn đề gì? Công ty không sao hết, chỉ do việc hợp tác này thúc đẩy công ty đi lên. Cho nên con mới chờ họ trả lời Trong kinh doanh Chi bằng nương nhờ người khác Thì tự lực vươn lên vẫn tốt hơn Ông Vĩnh vẫn luôn khắt khe Trong vấn đề dạy dỗ Minh Quân Ông cần anh phải giỏi hơn người Và đặc biệt là nghe lời ông Chính nhờ ông bảo bọc kêu mang Mà anh được nơi ở Được học hành Nên Minh Quân luôn cố gắng làm hài lòng Cũng như những điều ông Vĩnh muốn Anh chưa từng làm phật ý của ông Chỉ trừ hôm nay nói về Thủy Tiên Con no rồi Con lên phòng trước Minh Quân buông đũa xuống Đứng lên đi ra ngoài vốn dĩ muốn không khí bớt căng thẳng Nên Hải Thịnh mới nói đến công việc Nào ngờ sự việc có vẻ đi ngược lại Thôi, chú và con ăn đi Dạ Hải Thịnh tiếp tục ăn với ông Vĩnh Nhưng cảm giác bữa ăn hôm nay không được ngon mấy Sau đó Ông Vĩnh cũng ăn xong Hải Thịnh là người ngồi lại cuối cùng Xong xuôi thì chỉ Hà dọn dẹp, Hải Thịnh lên lầu để về phòng nhưng lại thay đổi mà qua phòng Minh Quân. "Là em à?" Minh Quân mở cửa ra, thấy Hải Thịnh có hơi bất ngờ. "Em vào trong phòng được không?" Em cứ tự nhiên. Hải Thịnh đi vào rồi, Minh Quân mới đóng cửa lại. "Em tìm anh có việc gì à?" "Trong bữa, em thấy anh ăn hơi ít nên vào hỏi thăm." "Anh không nghĩ là em lại quan tâm để ý đến việc đó đâu." Một câu nói bình thường Nhưng Hải Thịnh lại cảm nhận được sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm trong đôi mắt của Minh Quân. Là người cũng đã từng trải qua khi mất ba, rồi sống ra mẹ, nên cô cũng rất nhạy cảm. Anh và chú Vĩnh bây giờ đều là người thân nhất của em. Người thân sao? Dạ, từ nhỏ, em chỉ có một mình, không có anh chị em nào cả, nên em xem anh như là người anh trai của em. Anh và chú Vĩnh là gia đình hiện tại của em ạ. Nhưng anh lại không cần điều đó. Anh nói vậy là sao? Hải Thịnh, em có biết... Mình quân nói lấp lửng nửa chừng, rồi không nói tiếp nữa. Biết gì hả anh? Thôi, không có gì đâu. Em về phòng nghỉ sớm, mai còn đến công ty. Anh thấy đói không? Muốn ăn gì em nấu cho, chứ để bụng đói ngủ sẽ không ngon đâu. Anh không đói, em không cần phải lo cho anh. Vậy em về phòng. Hải Thịnh đứng lên đi ra khỏi phòng. Mình quân theo ra đến cửa. Cứ vậy mà đứng nhìn cô. Rõ ràng anh có điều muốn nói cùng cô, nhưng lại không đủ can đảm. Huống gì anh lại không được làm theo ý muốn của bản thân, thì nói ra cũng chẳng để làm gì. Sáng sớm, Hải Thịnh đã dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị xuống dưới nhà, thì điện thoại của cô reo lên. Lại là Minh Thành, không vội nghe máy mà cô lầm bẩm. Mới sáng sớm không biết gọi làm gì nữa. Chuông đổ gần tắt cô mới nghe. Alo! Giờ mà cô chưa dậy nữa hả? Ai bảo anh tôi chưa dậy chứ? Tôi chứ đâu phải như anh. Tôi thì thế nào? Là chủ, muốn đi làm lúc nào thì đi. Còn tôi là nhân viên nên đâu dám đi trễ. Một nhân viên gương mẫu như cô, cần được tuyên dương. Thôi khỏi, anh bớt nhảm lại đi. Mà gọi tôi có việc gì không? Mới sáng là ám, anh đúng là đồ... Đồ gì? Hải Thịnh không dạy gì mà nói vế sau. Anh tự đoán, tôi không nói đâu. Cô giỏi lắm, tôi chở đấy. Tự nhiên hàm dọa. Tôi chưa từng ham dọa. Tôi thích lời nói đi đôi cùng hành động Nghe đến đây bất giác Hải Thịnh cảm thấy lạnh Dường như cô đã trêu chọc không đúng người Tối mai cô cùng tôi đến một nơi Đang suy nghĩ Nhưng nghe câu Minh Thành nói mà cô tỉnh người Anh có bị gì không vậy Tự nhiên bảo tôi đi cùng anh Cô đi cùng tôi Thì tôi sẽ xem xét lại việc hợp tác Cô thấy thế nào Chỉ đi cùng anh rồi anh chịu hợp tác Tôi chỉ nói là xem xét Anh không hứa chắc chắn Vậy tôi sẽ không đi anh tìm người khác đi. nếu vậy tôi không cần bảo trợ lý gửi mail nữa. khoan đã, anh bảo trợ lý gửi mail đi đâu? có phải đến công ty tôi không? ừm. nhưng mà hiện tại tôi thấy không cần thiết nữa. khoan, anh gấp gáp quá làm gì? tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đi cùng anh vào tối mai. nhưng đi đâu tôi cần biết. đến nơi tự khắc biết. nhìn điện thoại màn hình tối đen mà cô bực tức. người gì mà kỳ cục hết sức? hạt sẻ là con anh ta mà khác ra. không biết có phải con ruột không nữa. Rất nhanh, đã đến ngày mà Minh Thành hẹn. Tan làm, Hải Thịnh không về nhà mà đi gặp Minh Thành luôn. Cô có nói với Minh Quân sẽ về trễ, vì đi cùng bạn, chứ không nói là đi cùng với Minh Thành. Cô cũng biết được hôm nay, Minh Quân cũng có việc. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện hôm bữa, thì đoán là anh đến nhà Thủy Tiên. Vừa ra ngoài cửa công ty, đã có chiếc ô tô dừng lại. Cửa kính ở ghế sau hé mở ra một nửa. Bên trong là Minh Thành. Cô lên xe đi. Vậy giờ chúng ta đến đó luôn à? Chưa đâu. Hải Thịnh vòng qua bên kia, ngồi lên ghế sau, bên cạnh Minh Thành. Tài xế nghe được lệnh liền lái xe đi. Khi xe dừng lại, cô mới biết đây là một cửa hàng quần áo. Anh mua gì hả? Không, tôi đưa cô đi mua. Tôi không cần, nhưng tôi cần. Cô đi cùng tôi tham gia tiệc, mà ăn bận như vậy à? Cô không cần mặt mũi, nhưng mà tôi ấy là tôi cần. Ngay từ đầu, anh có nói anh tham gia tiệc đâu. Thì giờ cô biết rồi đó. Tôi không có tiền, cầm lấy vào trong chọn chiếc váy dạ hội thay vào. Minh Thành hào phóng đưa hẳn cho cô chiếc thẻ đen, Hải Thịnh vui vẻ nhận lấy, tôi biết rồi, anh ở ngoài này chờ đi. Hải Thịnh xuống xe đi vào cửa hàng, cô không nghĩ là tham gia tiệc tùng phiền phức như vậy, nhưng vì để có được sự hợp tác nên cô phải chiều theo ý Minh Thành. Một lát sau, Hải Thịnh trở ra, mặc trên người chiếc váy lụa dài tới gót chân. Lũa rất kén dáng, Nếu không chuẩn sẽ bị lộ khuyết điểm ngay Nhưng cô mặc lại khác Thướt tha, uyển truyền lại còn quyến rũ Hình ảnh đó của cô Đã thu vào tầm mắt của một người Trả anh Bước lên xe Hải Thịnh trả lại cái thẻ cho Minh Thành Lái xe đi đi Tài giấy được lệnh liền lái xe đi Hải Thịnh thấy anh không hỏi gì đến giá tiền Liền chủ động nói Chiếc váy này 1 triệu hai. Cô không cần phải nói Cần chứ Việc nào ra việc đó mới được Do anh yêu cầu tôi thay đổi nên anh phải trả tiền và tôi cần báo cáo minh bạch để anh biết mà tôi không ăn chặn Cô phù hợp làm kế toán hơn là làm thư ký đấy." Biết Minh Thành cố tình nói móc mình nên Hải Thịnh không thèm chấp, bĩu môi, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ. Khi xe dừng lại, cô cùng Minh Thành bước xuống, Hải Thịnh mới thấy trước mặt là căn biệt thự rất lớn, còn chưa biết đến đây làm gì thì đằng xa đã trông thấy người quen. Thủy Tiên nắm tay Minh Quân Từ trong đi ra để phụ tiếp đón khách, trông thấy Hải Thịnh cô liền hỏi, đó là em họ anh phải không? Minh Quân nhìn đến, rất bất ngờ khi Hải Thịnh cũng có mặt ở đây, lại còn đi cùng với Minh Thành, hai đứa đến đây ba giới thiệu làm quen với chủ tịch Thành, ông Chí thấy Minh Thành đến liền kéo cả hai đến đón tiếp. Chủ tịch Thành rất vui vì anh đã đến, chúc giám đốc Chí sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh, không biết người bên cạnh đi cùng chủ tịch Thành là ai? À, đây là bạn gái của tôi. Hải Thịnh không hề để ý đến lời giới thiệu của Minh Thành, từ lúc ông Chí đến, ánh mắt cô vẫn luôn không rời. Cô gần như quên đi dáng vẻ ngày đó của ông ta, đây là người anh em của ba cô, người mà cô và mẹ còn lầm tưởng mà mang ơn, nhưng lại là kẻ hại ba cô khiến gia đình cô ly tán. Nỗi hận trào dâng nhưng Hải Thịnh phải kìm nén lại. Hợp tác cùng nhau đã lâu, mà giờ mới thấy chủ tịch Thành lộ diện bạn gái, người đẹp thế này chả trách Chủ tịch Thành giấu kỹ cũng đúng. Chúng tôi cũng mới quen đây thôi. À, sẵn dịp hôm nay, tôi cũng giới thiệu con gái cùng con rể tương lai của tôi, để anh biết. Hai đứa, chào chủ tịch Thành đi. Thủy Tiên gật đầu nở nụ cười, chào chủ tịch Thành. Minh Quân cũng đưa tay ra, rất hân hạnh được gặp chủ tịch Thành ngày hôm nay. Không ngờ, anh lại là con rể của giám đốc Chí đây. Minh Quân cười rồi nhìn đến Hải Thịnh. Bạn gái của chủ tịch Thành rất xinh đẹp. Anh đang khen em họ của anh đó hả? Thủy Tiên ghen tị mà ám chỉ, lúc này Hải Thịnh mới ngơ ngác. Bạn gái gì? Minh Thành quay qua cô cười rồi nói, thì mọi người đang khen em đó. Em! Hải Thịnh lúc này như người trên trời rơi xuống. Cô chỉ đồng ý đi cùng với Minh Thành đến đây vì việc hợp tác giữa hai công ty, mà giờ cô lại thành bạn gái. Còn cả ánh mắt của Minh Quân đang nhìn cô không biết giải thích thế nào. Thôi, mọi người vào nhập tiệc đi, mời Chủ tịch Thành. Cứ thế Hải Thịnh cùng Minh Thành đi vào bên trong Lúc này đã có số khách ngồi sẵn ở bàn Theo sắp xếp Cả hai người được mời đến một bàn Gần với khu vực sân khấu nhất Minh Quân và Thủy Tiên cũng ngồi cùng Tôi xin phép lên sân khấu một lát sẽ quay lại Chủ tịch Thành dùng bữa tự nhiên nha Nói rồi ông Chí quay sang Thủy Tiên Con à, Con coi tiêm chủ tịch Thành cho bà nhé Dạ bà yên tâm Ở đây còn có anh Minh Quân lo liệu ừ. Sau đó ông Chí tiến lên sân khấu để nói đôi lời mở màn buổi tiệc sinh nhật của chính mình, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chung vui cùng tôi và gia đình trong buổi tiệc ngày hôm nay. Ngoài nhân viên trong công ty ra, còn có những đối tác đã đồng hành cùng công ty từ ngày đầu thành lập cho đến tận hôm nay. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, với tôi không mấy dễ dàng, bước đầu có vô vàn khó khăn, nhưng tôi không nản chí mà luôn cố gắng học hỏi. May mắn hơn, thì có được sự hợp tác của Chủ tịch Thành. Không chê công ty tôi nhỏ Mà đồng hành cùng lấy làm biết ơn Và tôn trọng Mong rằng trong tương lai Sự hợp tác của đôi bên vẫn bền chặt Cùng nhau đưa công ty phát triển hơn Tôi xin mời tất cả mọi người ở đây một ly Để bắt đầu nhập tiệc Hải Thịnh vẫn không rời mắt khỏi ông trí Nghe những lời giọng dạc tự hào của ông ta Làm cho cô cảm thấy buồn nôn Một người tham lam Bất chấp tình nghĩa như ông ta Làm gì biết đến ơn nghĩa Đứng trên đó Ông ta là một giám đốc được coi như có địa vị trong xã hội, nhà cao, cửa rộng, sống trong sung sướng, gia đình hạnh phúc, trong khi đó ba cô phải vùi thây nơi lạnh lẽo ngoài biển xa. Như vậy là quá bất công. Cô không ăn đi mà nhìn gì vậy? Tiếng nói của Minh Thành kéo Hải Thịnh thoát khỏi sự căm phẫn trong lòng. "Giờ tôi ăn được chưa?" Hải Thịnh cầm đũa lên chuẩn bị ăn, lúc này vô tình nhìn sang phía đối diện, cô bắt gặp Minh Quân vẫn luôn nhìn mình. Cứ như bản thân làm chuyện xấu bị phát hiện, làm cô trụt dạ mà không dám nhìn thẳng anh. Không biết tôi có thể mời Chủ tịch Thành một ly được không? Minh Quân cầm ly đưa lên, Minh Thành cũng nâng ly lại, mời anh. Cả hai đều uống cạn hết ly rượu, Minh Quân lúc này mới hỏi đến chuyện hợp tác. Không biết khi nào Chủ tịch Thành mới dành để đến xem qua sưởng của công ty tôi? Chuyện đó tôi chưa thể trả lời được, có gì tôi sẽ cho trợ lý của mình liên lạc, tôi biết rồi. Anh cũng có hợp tác cùng với Chủ tịch Thành nữa hả? Ừ, công ty của Chủ tịch Thành là công ty lớn mà. Nếu được hợp tác cùng thì đó là một lợi thế. Nếu vậy để em nói chuyện với ba, nhờ ba nói giúp cho anh. Không cần đâu, anh tự lo được. Em và anh sắp cưới rồi, anh là con rể của ba nên anh không cần phải ngại. Công việc của anh em đừng xen vào. Minh Quân có hơi khó chịu đứng lên, Thủy Tiên giữ tay anh lại rồi hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài một tí. Đang ngồi ăn cùng bàn mà bỏ đi như vậy, có hơi không phải, nên Minh Quân nói một tiếng với Minh Thành, xin phép tôi đi vệ sinh một lát, anh cứ đi đi. Thủy Tiên có hơi không vui, khi Minh Quân đi như vậy, cô cầm ly rượu trên bàn lên, đi đến chỗ Hải Thịnh, không biết tôi có thể mời bạn gái của Chủ tịch Thành một ly được không? Hải Thịnh chưa uống rượu bao giờ, mà khi được xưng hô với cái danh bạn gái kia, cô không hề thích một chút nào, tạm thời cô không nói, nhưng cô sẽ làm sáng tỏ việc này với Minh Thành. Em không uống cũng được. Chủ tịch Thành đúng là cưng chiều bạn gái, làm tôi ngưỡng mộ thật. Giám đốc Minh Quân không cưng chiều cô hay sao? Câu hỏi của Minh Thành làm Thủy Tiên sượng chân. Cô bắt đầu không thích anh, nhưng vì biết đây là đối tác quan trọng của ba mình, nên không dám đắc tội. Tất nhiên là có rồi. Anh ấy rất thương tôi. Đã như vậy thì sao? Cô còn ngưỡng mộ làm gì? Liên tiếp phải bẽ mặt, Thủy Tiên liền viện cớ rời đi. Nếu không uống... Vậy tôi xin phép đi chào hỏi một vài khách mời khác, cô cứ tự nhiên. Thủy Tiên đi rồi, bàn ăn chỉ còn lại hai người, Hải Thịnh mới hỏi, tự nhiên anh bảo tôi là bạn gái là sao vậy? Chuyện đó cô đừng để ý, đó chỉ là lời giới thiệu. Đừng để ý, anh có biết nó ảnh hưởng đến tôi không hả? Hải Thịnh hơi tức giận trước thái độ ngầm nghênh của Minh Thành. Từ đầu, đây được xem như một giao dịch không phải sao, cô đi cùng tôi cũng chỉ vì các hợp đồng kia mà. Đúng là mục đích của Hải Thịnh như vậy. Nhưng không vì lẽ đó mà cô có thể chịu đựng khi bản thân không được tôn trọng. Anh đã nói vậy, thì cứ sòng phẳng từ đầu đi, không phải được rồi sao? Đằng này anh xem tôi như một món đồ. Muốn thế nào thì là thế đó. Tôi cũng đã đến đây cùng anh, vậy giờ tôi có thể về được rồi chứ? Hải Thịnh cầm túi sách đứng lên rời đi. Hành động đó của cô làm cho Minh Thành không kịp phản ứng. Vốn dĩ chỉ treo cô, nhưng không nghĩ lại làm cho cô giận. Chuyện đến đây dự tiệc, anh chỉ muốn rủ cô đi cùng thay vì đi một mình, nhưng không biết sao khi được hỏi về cô, anh đã lại trả lời như vậy. Em đi đâu vậy? Vừa ra khỏi buổi tiệc, Hải Thịnh đã chạm mặt ngay Minh Quân, ngay lập tức anh kéo cô ra chỗ khuất ở sau chậu cây kiểng to. Là anh hả? Nói anh biết, sao em lại đến đây, còn đi cùng chủ tịch Thành, lại còn cả chuyện là bạn gái anh ta. Về nhà, em sẽ giải thích anh nghe, giờ anh vào trong đi, em về đã. Tâm trạng đang không được tốt. Hải Thịnh cũng không muốn kể Em về với ai? Em tự về một mình được Để anh đưa em về Thôi không cần đâu Anh cứ vào trong đó đi Nhưng Minh Quân không yên tâm Để Hải Thịnh phải về một mình Anh đừng lo Em tự về được Thôi anh vào đi Từ xa Thủy Tiên đang đi đến Cô ta đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh Như đang tìm kiếm Minh Quân Minh Quân cũng trông thấy Vậy em về trước đi Lát anh về sau Nói rồi Minh Quân đi ra Chỉ còn đoạn ngắn nữa, Thủy Tiên đã tới chỗ hai người. Em đi đâu vậy? Em đi tìm anh, mà anh làm gì lâu vậy? Uống vải ly, anh thấy trong người hơi mệt, nên đi hóng mát cho khỏe tí. Chắc anh phải về sớm. Buổi tiệc mới bắt đầu chưa lâu, mà anh đòi về như vậy, ba không vui đâu. Thì giờ anh vào trong thêm chút nữa, có gì em nói giúp anh một tiếng với ba em? Vậy mình vào trong đi. Cả hai sau đó đi vào buổi tiệc, còn Hải Thịnh cũng ra khỏi chỗ chậu cây kiểng. Định ra cổng về luôn thì có giọng người nói ở phía sau. Cô là ai? Sao lại đứng ở đây? Bà Diễm hôm nay làm mệt nên nghỉ trong nhà không có tham dự tiệc sinh nhật của chồng. Thấy khỏe hơn nên bà ra xem thế nào. Hải Thịnh quay lại nhìn bà Diễm mà cô ngỡ ngỡ. Nghĩ trong bụng là bà ta sao? Sao cô không nói gì? Tôi đến dự tiệc, bây giờ đi về. À, vậy là cô đến dự tiệc sinh nhật chồng tôi hả? Mà chắc cô là nhân viên trong công ty đúng không? Dạ. Mà bác là vợ của giám đốc trí, mà sao không thấy mặt bác trong buổi tiệc? Do hôm nay tôi mệt, nên để hai ba con nó tiếp đón khách. Mà sao cô lại về sớm thế? Tại tôi có việc, thôi xin phép bác tôi về. Hải Thịnh không muốn dây dưa tiếp xúc với gia đình kẻ thù. Chưa kịp đi, thì bất ngờ bà Diễm mệt đứng không vững, suýt ngã, vì thế mà cô đã đỡ. Bác có sao không? Ờ, tôi hơi chuáng phiền cô đưa tôi vào trong nhà được không? Bất đắc sĩ... Hải Thịnh phải dìu bà Diễm vào trong nhà, đưa bà đến ghế sofa ngồi xuống, rồi cô hỏi, bác thấy trong người thế nào, có cần gì không? Tôi cần uống thuốc, nhưng mà giờ mọi người đều ở ngoài buổi tiệc cả rồi. Thuốc ở đâu tôi lấy giúp dùng cho? Trên phòng ngủ của tôi, nếu được nhờ cô lấy giúp. Như vậy thì không tiện, dù gì đó cũng là nơi riêng tư. Tôi biết cô là người tốt, nên tôi không nghĩ gì đâu. Vậy phòng bác ở đâu, thuốc để ở chỗ nào? Cô lên tầng một phòng đầu tiên, Tôi để thuốc trên bàn á, vậy bác chờ chút. Hải Thịnh bước lên lầu, cô bước vào căn phòng đầu tiên, do dự một lúc cô mới đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh, thấy ở bàn có lọ thuốc màu trắng. Hải Thịnh đi đến cầm lấy rồi trở ra, nhưng đột nhiên cô khựng lại. Bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc treo ở trên tường, nhìn nụ cười của họ mà bàn tay cô siết chặt. Sau đó cô dứt khoát bước ra khỏi phòng. Thuốc của bác đúng không? Hải Thịnh đưa lọ thuốc cho bà Diễm xem, đúng là thuốc bà đang cần. Đúng rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Bà Diễm đưa tay lấy bình nước để trên bàn, định rót nước uống thuốc. Hải Thịnh thấy vậy nên làm giúp. Nước đây, bác uống đi. Cảm ơn cô. Bà Diễm lấy thuốc trong lọ ra rồi uống. Hải Thịnh lúc này ngồi xuống. Cô quan sát sắc mặt bà Diễm, bây giờ có vẻ quý phái hơn. Biết chăm dưỡng nên nhìn trẻ hơn so với tuổi, nhưng không biết bị gì mà phải uống thuốc như vậy. Bác thấy khỏe hơn chưa? Uống thuốc vào, thấy đỡ hơn rồi. Cũng nhờ có cô, nếu không tôi cũng không biết nhờ ai giúp. Không có gì đâu bác. Mà bác bị bệnh gì vậy? Dạ, gần đây, huyết áp thất thường, nên mỗi bác sĩ có kê thuốc này để uống. Mà cô tên gì để tôi tiện xưng hô? Cháu tên Hải Thịnh. Vừa nói xong. Hải Thịnh, quan sát sắc mặt của bà Diễm có phần thay đổi. Hải Thịnh sao? Có gì hả bác? À... Tên này tôi thấy hơi quen, mà quê cô ở đâu? Cháu ở tại Sài Gòn này luôn. Vậy là không phải, không phải gì hả bác? À, không có gì đâu, nãy giờ quên mời nước cô nữa, chờ tôi đi lấy nước nha. Thôi, khỏi đi bác, bác khỏe rồi, vậy thôi cháu xin phép ra về. Cô về hả? Tôi còn định giữ cô ở lại chơi, để lát nữa giới thiệu cho chồng và con gái tôi biết. Thôi, để dịp khác nha bác. Vậy cũng được, hôm nào tôi mời cô đến nhà chơi dùng cơm nhá. Dạ. Hải Thịnh đứng lên rồi ra về, xem như cô đã thành công lấy được cảm tình của bà Diễm, việc này sẽ giúp ích cho cô sau này. Ra ngoài cổng, Hải Thịnh mới đón một chiếc taxi để về, cô nghĩ Minh Quân chắc sẽ về muộn. Đến nhà cô lên phòng tắm rửa, ở buổi tiệc cô không ăn chỉ một ít nên giờ có hơi đói, nên xuống nhà nấu mì gói ăn tạm. Hải Thịnh bưng tô mì lên phòng, cô để ở bàn làm việc rồi mở máy tính lên, vừa ăn vừa xem Thì nhớ đến điện thoại hết pin trong túi sách, vội đi lấy mang sạc. Vừa mở nguồn, đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Minh Thành và Minh Quân. Vẫn còn giận chuyện ở buổi tiệc, nên cô chẳng thèm gọi lại. Trở lại bàn làm việc, cô tiếp tục ăn. Chuông điện thoại lại đổ chuông, làm gián đoạn việc ăn mì. Bỏ đũa, Hải Thịnh đến xem, hóa ra là của Minh Thành. Anh ta phiền thật đấy. Không muốn tâm trạng ăn uống bị phá, Hải Thịnh đã tắt nguồn điện thoại. Lúc này cửa phòng cô vang lên tiếng gõ Cô đi đến mở ra Là Minh Quân Anh về rồi hả Anh muốn nói chuyện với em Biết Minh Quân đề cập đến vấn đề gì Nên để anh vào trong phòng Sao em không kêu chị Hà nấu gì đó ăn Mà lại ăn mì Tại em thèm muốn ăn mì thôi mà Ừm. Mà em đã về lâu chưa Cũng được một lúc Giờ em nói cho anh biết Chuyện em và Chủ tịch Thành là thế nào không Em là bạn gái anh ta từ bao giờ Chuyện này là do anh ta thôi Ý em là sao? Vì hợp tác của hai công ty, nên khi anh ta muốn em giúp, em đã đồng ý. Sau đó mới biết đến tham dự tiệc sinh nhật của ông ta. Còn chuyện giới thiệu em là bạn gái, chỉ là trò đùa của anh ta thôi. Sao anh ta phải nói vậy? Em làm sao mà biết được? Anh nghĩ em không nên tiếp xúc nhiều với anh ta. Chuyện hợp tác anh có thể lo được. Anh không muốn em phải dính vào rồi bị lợi dụng. Chuyện báo thủ đâu phải là của riêng anh. Nếu chỉ vì vậy mà đổi lại có được sự hợp tác thì cũng đâu có thiệt thòi. Nhưng anh không muốn em có liên quan gì tới anh ta cả, em hiểu không? Huống gì anh ta còn có cả con riêng? Sự nóng giật bất chợt của Minh Quân làm Hải Thịnh cảm thấy khó hiểu. Chuyện riêng tư của anh ta, em chẳng quan tâm. Cũng như anh đã nói, anh ta có thể đối phó được với ông ta thì em cũng muốn thử. Em muốn làm gì? Em vẫn chưa biết. Làm gì em cũng phải bàn với anh, không được tự ý một mình đâu đấy. Em biết rồi. Thôi cũng muộn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng hôm sau, Hải Thịnh vẫn đến công ty làm việc như bình thường, chỉ là lúc ra khỏi thang máy, cô đã gặp trợ lý Khôi. Chào anh buổi sáng. Trợ lý Khôi cũng niềm nở chào lại. Chào buổi sáng, thưa ký Thịnh. Có gì hay sao mà mới sáng anh đã vào phòng giám đốc rồi? Cũng không có gì, tôi chỉ báo cáo mail bên phía GNT vừa gửi tối hôm qua. Hải Thịnh biết đó là công tư của Minh Thành. Họ nói gì? Họ bảo hôm nay sẽ đến xem sưởng, nhưng giám đốc vừa nói là hủy. Hủy sao? Hải Thịnh khó hiểu trước quyết định của Minh Quân. Không phải anh đang cần sự hợp tác của công ty Minh Thành đó sao? Thôi, để tôi vào nói chuyện với anh ấy. Trợ lý khôi đi rồi, Hải Thịnh mới vào phòng làm việc của Minh Quân. Trong phòng, Minh Quân đang ngồi ở bàn làm việc, xem qua mấy hợp đồng. Nghe tiếng cửa mở mới ngước lên. Em mới đến hả? Chuyện anh hủy buổi hẹn với công ty TNT là thế nào đây? Ai nói với em, trợ lý khôi hả? Anh trả lời câu hỏi của em trước đi. Không phải ngay từ đầu, Anh rất cần sự hợp tác này hay sao? Giờ bên đó đã phản hồi anh lại hủy. Anh nghĩ không cần thiết nữa. Anh bảo không cần thiết là thế nào? Em chỉ cần biết, bây giờ công ty sẽ không hợp tác với bên TNT nữa, nên em cũng không cần liên quan gì đến anh ta. Hải Thịnh bất ngờ trước quyết định của Minh Quân, nhưng anh đã nói vậy cô cũng nên tôn trọng. Em biết rồi, thôi em về phòng làm việc đây. Trở về phòng làm việc, Hải Thịnh cứ suy nghĩ mãi đến sự thay đổi bất ngờ của Minh Quân. Cô nhớ đến ông ta hôm qua, giới thiệu anh là con rể của mình, có thể vì như vậy mà Minh Quân theo kế hoạch ban đầu thay vì phương án mới. Không nghĩ nữa, Hải Thịnh bắt đầu công việc của mình, vừa mở máy tính lên thì điện thoại đã đổ chuông, nhìn đến cô thấy là số Minh Thành, vẫn còn giận nên cô không thèm để ý đến, hết chuông rồi tự tắt. Lát sau, cô không còn thấy anh ta gọi nữa mà chuyển qua nhắn tin. Cô vẫn còn giận tôi hả? Đọc tin xong cô bĩu môi nói với cái điện thoại, tôi đâu rảnh để mà giận anh. <cười> Cái độ ngồng ngành Không trả lời lại Hải Thịnh đặt điện thoại xuống bàn Rồi làm việc tiếp Buổi trưa Chuẩn bị đi ăn Nhưng vừa ra khỏi phòng Hải Thịnh Đã gặp Thủy Tiên Thấy cô liền hỏi Anh Minh Quân ở trong phòng hả Chị vào đó sẽ biết Sao phải hỏi tôi Thủy Tiên lập tức tỏ thái độ Cô là thư ký Việc này cô nắm rõ Không hỏi cô thì hỏi ai Chị lạ thật đấy Đâu phải là thư ký Thì có quyền là quản lý giám đốc Cô đừng có trả treo Nếu không phải cô là em họ của Minh Quân Tôi đã bảo anh ấy đuổi việc cô rồi Nếu vậy tôi phải cảm ơn cô Vì được làm việc ở đây hả Còn gì nữa Không lâu nữa tôi sẽ là vợ Minh Quân Cô phải gọi tôi một tiếng chị dâu đó Vậy chờ đến lúc đó rồi tính Giờ tôi còn phải đi ăn cơm Không thể tiếp chuyện với chị Nói rồi Hải Thịnh bỏ đi vào trong thang máy Để xuống dưới căng tin Thủy Tiên quay mặt lại nhìn theo Với vẻ đầy tức tối Chỉ là em họ mà dám lên mặt Cô chờ đó Sau đó Thủy Tiên đi đến mở cửa phòng Minh Quân Bên trong, anh vẫn còn đang làm việc. Giám đốc ham việc thế. Minh Quân ngước lên, trông thấy Thủy Tiên, anh trao mày có vẻ không mấy gì vui. Sao em lại vào đây? Thì em đến thăm anh chứ sao? Anh có nhiều công việc bận lắm. Anh toàn đặt công việc lên trên hết. Em không biết mình nằm ở vị trí nào nữa. Biết Thủy Tiên lại dỗi, nên Minh Quân dỗ ngọt, cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Đương nhiên, em nằm ở trong đây rồi. Thủy Tiên ngay lập tức cười vui vẻ. Anh ấy chỉ được cái dẻo miệng thôi, mà anh định khi nào đưa ba anh sang nhà em? Hôm qua ba em cũng đã nói với anh rồi. Ông Chí yêu cầu Minh Quân đưa ông Vĩnh sang nhà bàn tính chuyện đám cưới. Hiện tại chưa đến lúc để ông lộ diện, nên anh đã nghĩ đến tìm người thay thế, nhưng chưa biết phải tìm ai. Giờ Thủy Tiên lại nhắc lại vấn đề này. Ừ, anh và ba đang bàn tính, sẽ sớm sang nhà em. Dạ, em chỉ mong chúng ta nhanh chóng được về cùng một nhà thôi. Ừ, thôi giờ anh và em đi ăn nhá em cố tình đến để ăn với anh nên giờ bụng đói rồi. Minh Quân không hề muốn đi nhưng Thủy Tiên lại nhảy bên tai thấy phiền nên anh cũng miễn cưỡng đứng lên rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng vừa bước ra khỏi thang máy thì chạm mặt Hải Thịnh Minh Quân liền giữ khoảng cách với Thủy Tiên rồi nhìn Hải Thịnh nói giờ anh đi ăn em đi cùng luôn nhá em và anh đi ăn sao lại còn kêu thêm người khác Hải Thịnh có vẻ người ngoài đâu mà em nói thế. Nhưng em chỉ muốn ăn riêng cùng anh thôi Không biết tự nhiên ở đâu ra Kỳ đà cản mũi vậy Hải Thịnh vừa ăn xong Mà cô nếu chưa ấy Cô cũng không muốn đi cùng Hai người cứ đi ăn đi Em vừa ăn xong rồi Thôi em vào phòng làm việc đây Nói rồi Hải Thịnh đi về hướng phòng làm việc Còn Thủy Tiên kéo mình quân đi Vậy thôi Mình đi đi anh Vào phòng rồi Hải Thịnh đến bàn làm việc ngồi xuống Lúc này cô nhận được điện thoại của Minh Thành Hơi khó chịu khi bị anh ta làm phiền Lần này cô không tắt máy nữa, cô muốn nói thẳng cho rõ nên đã nghe máy. Anh muốn gì hả? Cô ơi! Bên kia đầu dây không phải Minh Thành, mà là giọng của bé Hà Sẻ. Hải Thịnh lập tức thay đổi thái độ, nói chuyện nhẹ nhàng là Hà Sẻ hả? Dạ, con nhớ cô lắm, con muốn gặp cô. Con đang ở xa như vậy, làm sao mà gặp cô được? Con về nhà rồi. Con về rồi hả? Giờ cô đang làm việc, không thể đến gặp con được. Vậy chờ cô tan làm, con đến tìm cô nha. Hải Thịnh cũng nhớ Hà Dẻ, lâu rồi cô chưa gặp cô bé, lần trước gọi chỉ nói chuyện qua điện thoại mà thôi. Có thể cô không thích Minh Thành, nhưng với Hà Dẻ, cô lại không muốn từ chối. Vậy chiều cô và con gặp nhau nha, dạ vậy thôi cô làm việc đi nha, bye bye cô. Tắt máy xong, Hà Dẻ nhìn qua Minh Thành đang ngồi bên cạnh cười lém lỉnh, cô đồng ý gặp con rồi đấy, còn giỏi lắm. Minh Thành biết Hải Thịnh vẫn giận, vì chuyện hôm ở bữa tiệc sinh nhật, anh gọi cô cũng không thèm nghe. Đang không biết phải làm sao, thì Hà Dẻ về đến. Nghĩ nếu là Hà Dẻ chắc chắn cô sẽ đồng ý gặp ngay. Hơn nữa, Hà Dẻ cũng đòi gặp Hải Thịnh, nên anh mới bày cho cô bé gọi điện thoại. Hai ba con đang nói chuyện gì vậy? Ông nội, ba kêu con hẹn cô! Mình Thành đưa tay che miệng Hà Dẻ không cho cô bé nói. Không có gì đâu chú! ông thông hoài nghi nhìn hà sẻ hỏi bà con nói thật không hà sẻ cô bé còn nhỏ vốn không biết nói dối nhưng minh thành đã thì thầm bên tai căn dặn con không được nói chuyện cô hải thịnh cho ông bà nội nghe biết chưa con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi mới trả lời ông thông dạ ba nói thật đó ông hai bà con đã thông đồng với nhau nên ông không tin đâu mà thím đâu chú ngồi máy bay đường dài chắc thím cũng mệt ừ thím con sức khỏe vốn không tốt Nên giờ đang nằm nghỉ ở trên phòng Hạt rẻ Con lên xem bà nội đi Dạ ba Cô bé nhảy xuống khỏi đùi của Minh Thành Rồi chạy tót lên lầu Ông Thông nhìn theo rồi cười Thời gian nhanh thật đấy Mới đó mà hạt rẻ đã lớn như vậy rồi Dạ chú Mà con không tính đến chuyện lập gia đình sao Chưa vợ mà phải mang tiếng có con riêng Chú thấy thiệt thỏi cho con quá Minh Thành cười Đó là phải chờ duyên nợ nữa chú ạ Còn hạt rẻ chính là một niềm vui duy nhất của con sau công việc. Ông thông thở dài. Tuy Minh Thành là cháu, nhưng vì anh sớm mồ côi ba mẹ, nên phải ở với ông. Phải theo ông định cư sang nước ngoài từ khi còn nhỏ. Minh Thành rất giỏi, có năng lực hơn người, nên khi tốt nghiệp đã bắt đầu công việc kinh doanh. Anh đã cùng với con trai của ông mở công ty. Từ một công ty nhỏ, dần dần phát triển lớn mạnh. Vẫn tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ thì bất ngờ con trai duy nhất của ông gặp tai nạn rồi mất. Lúc đó ông vô cùng suy sụp, vợ vì sinh khó mà mất, một tay ông gã chống nuôi con. Khi gia đình Minh Thành gặp biến cố, cũng một tay ông lo liệu kêu mang, vì nhà chỉ có hai em. Nỗi đau mất con khi tuổi còn quá trẻ, cả tương lai dài phía trước đã khiến cho ông từ một người mạnh khỏe, phải đổ bệnh mất một thời gian dài. May mắn thay, ông còn có được sự an ủi khi hay tin bạn gái của con trai mang thai. Giọt máu duy nhất còn sót lại trên cõi đời này. Lúc đó tuy chưa biết sự thật thế nào, ông đã chi tiền để cho cô gái đó đến khi sinh nở. Từ đầu cô gái này cũng không có ý định nuôi con, nên khi sinh xong đã đề nghị với ông thông một số tiền. Đương nhiên ông đồng ý. Thật ra ông cũng không có ý chia cắt mẹ con. Ông đã bản bạc với Minh Thành khi đứa bé hết sinh ra sẽ làm trách nhiệm ADN với ông. Nếu đúng là cháu nổi ông, ông sẽ đưa cả hai về nhà sống và bù đắp xứng đáng. Nhưng cô gái lại không hề thương đứa con chính mình mang thai, 9 tháng 10 ngày, chịu bao đau đớn để đến với thế giới này. Ông có khuyên cô gái suy nghĩ lại, nhưng vô ích. Nhận tiền xong, vừa xuất viện là cô đi luôn. Xét nghiệm xong, đứa bé đúng là mang huyết thống của con trai xấu số ông thông. Ông đã vô cùng vui mừng. Xong, ông lại thương cho cháu nội, vừa lọt lòng đã mất ba, mẹ cũng bỏ mặc không cần. Sợ cháu nội lớn lên sẽ tủi thân mặc cảm. Dù cho tình thương của ông lớn đến đâu, vẫn không so được với việc đủ đầy ba mẹ. Hiểu được nỗi trăn trở khổ tâm của ông Thông, nên Minh Thành đã quyết định để cô bé làm con gái mình. Với một người đàn ông còn trẻ chưa vợ, mà phải làm ba, đúng là một việc vô cùng khó khăn, không phải ai cũng có thể làm được. Ông Thông lo ngại có đứa bé sẽ ảnh hưởng đến việc lập gia đình của Minh Thành, nên ông cũng đắn đo rất nhiều. Nhưng dưới sự kiên quyết của anh, hạt rẻ đã được làm giấy khai sinh dưới danh nghĩa anh là ba ruột. Ông thông rất cảm động vì sự hy sinh của anh, có Minh Thành, ông yên tâm cho tuổi thơ và tương lai của cháu nội, trở thành ba bất đắc sĩ, nhưng Minh Thành lại ra dáng một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Ngoài giờ đến công ty, thời gian còn lại của anh là dành cho hạt rẻ, cho cô bé uống sữa, thầy tã, tất cả những việc làm để chăm một đứa trẻ, anh đều làm hết, dù nhà có thuê bảo mẫu. Nhìn hạt rẻ dần lớn, anh đã có dự tính mở chi nhánh về Việt Nam. Anh muốn cô bé được sống và lớn lên ở chính quê hương nguồn cội thay vì ở bên đó. Chủ sở chính vẫn ở Ý. Anh song song quản lý cả hai nên việc đi lại giữa hai nơi là chuyện thường xuyên. Do một số lý do nên ông Thông không về cùng cả hai nhưng Minh Thành vẫn thường xuyên đưa cô bé về thăm ông. Để con phải hy sinh nhiều như vậy chú cảm thấy ái náy lắm. Nhất là đến giờ con vẫn chưa lấy vợ chú buồn lắm. Chú đừng nghĩ như vậy đối với con Chú như là một người ba, chú đã chăm sóc nuôi con khôn lớn, để con có được ngày hôm nay. Mỗi việc lo cho hạt rẻ không là gì so với những thứ đó. Bây giờ chú chỉ còn mỗi tâm nguyện, được nhìn thấy con cưới vợ, có gia đình nữa thôi. Nhìn con bé hạnh phúc, yên bề, gia thất, chúng mới yên lòng. Sẽ không lâu nữa đâu chú. Lời nói của Minh Thành làm cho ông Thông vui mừng. Vậy con có quen bạn rồi hả? Hôm nào đưa về nhà chơi, cho chú gặp mặt rồi tính chuyện tiến tới luôn. Hiện tại thì chưa, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có nên chú yên tâm. Ông thông chưa hiểu lắm, nhưng trong lòng cũng vui phần nào. Chú giờ già rồi, không biết còn được bao nhiêu thời gian nữa, sợ đợi không được. Chú lại thế, chú vẫn còn khỏe lắm, chú phải đợi hạt dài lớn rồi lấy chồng nữa chứ. Đến lúc đó chắc chú không dám mong đâu. Ông nội ơi, ba ơi, bà nội xuống. Chưa thấy mặt. Đã nghe tiếng hạt rẻ trí chóe vang vọng khắp phòng rồi, ông Thông và Minh Thành nhìn đến, thì thấy hạt rẻ đang nắm tay người vợ sau của ông Thông. Cô bé gọi bằng bà nội, "Em khỏe chưa mà xuống đây, sao không nghỉ thêm đi?" Người phụ nữ tuổi trung niên, dáng người hơi gầy, gương mặt đẹp nhưng hơi nhợt nhạt, trông hiền lành và phúc hậu. Tuy đã có dấu vết của thời gian, nhưng nhan sắc ở thời điểm hiện tại cũng đã chứng minh được thời trẻ, bà phải rất đẹp. "Em cũng khỏe rồi." Anh và Minh Thành đang nói chuyện gì hả? Anh đang bàn chuyện lấy vợ cho Minh Thành đó mà. Ba lấy vợ? Vậy con sắp có mẹ hả ông nội? Hoan hô, vậy là con sẽ có mẹ. Vui quá! Hạt rẻ chưa gì đã nhảy lên. Vỗ tay vui mừng, khiến ai cũng phải cười theo. Nói vậy, Minh Thành sắp lấy vợ thật hả? Thím được nghe chú nói, vẫn chưa đầu thím. Cứ nói đến là bảo chưa. Làm sao thì làm, cái thân giả này đợi á, sắp hết nỗi rồi đó. Chuyện duyên nợ không thể biết trước. Có thể hôm nay chưa, nhưng biết đâu ngày mai, Minh Thành sẽ gặp được một nửa định sẵn của mình thì sao? Cho nên anh cũng đừng hối thúc gây áp lực cho nó. Sớm muộn anh cũng được làm chủ hôn bên đàn trai mà, còn hạt rẻ cũng sẽ có mẹ. Đó là đối với ai? Chưa, còn một người suốt ngày chỉ công việc như Minh Thành. Anh sợ nó sẽ ế đến giả thôi. Anh nói sao chứ? Minh Thành tài giỏi như vậy, làm sao mà ế cho được? Ba đẹp trai! Hà Sẻ ngồi dựa vào lòng Minh Thành mà khen ngợi anh, ông thông lắc đầu cười. Cả em và Hà Sẻ đều nghiêng về Minh Thành như vậy, tỷ số 21, anh chọi sau lại, nên thôi không nói nữa. Minh Thành đưa tay nựng Hà Sẻ, con giỏi lắm. Cô bé cười kề tay anh rồi nói nhỏ, vậy ba phải đưa con đi gặp cô Thị nha ba. Ok, hai ba con lại xù xỉ to nhỏ nữa đấy, bí mật không cho ông nội nghe đâu. Vậy nói bà nội nghe được không? Không luôn, đây là bí mật của Hà Rẻ và ba thôi. Lời nói của cô bé khiến cả ba người đều phải bật cười, làm cho căn nhà vui vẻ, có đầy không khí gia đình. Hải Thịnh đang làm việc thì Minh Quân đi vào. Hải Thịnh đi lấy một ly nước, mang đến đặt xuống bàn trước mặt Minh Quân. Anh có chuyện gì hả? Minh Quân ngồi lại, anh nhìn Hải Thịnh. Anh và Thủy Tiên chuẩn bị cưới. Anh có yêu chị ta không? Không, hôn nhân mà không có tình yêu. Sẽ không thể có hạnh phúc, anh không dám nghĩ đến hai từ hạnh phúc trong cuộc đời của mình đâu. Tại sao lại không? Anh cũng có mưu cầu hạnh phúc, anh cũng không ngoại lệ. Em không thể hiểu được đâu, anh bây giờ thân bất do kỳ. Có phải vì chú Vĩnh nên anh mới không thay đổi kế hoạch hay không? Vì vậy anh mới hủy với phía TNT. Đó chỉ là một phần mà thôi, theo như kế hoạch này sẽ nhanh hơn. Hải Thịnh thấy rõ, trong mắt của Minh Quân đang đầy đau khổ. Cô cảm thấy ái náy vô cùng. Chuyện báo thủ vốn dĩ là chuyện của cô. Em xin lỗi, ngốc quá, em không có lỗi gì cả. Chỉ còn một bước này nữa, thì ngày lật đổ ông ta, trả giá sẽ không còn mấy nữa đâu. Việc đó em cũng có trách nhiệm, em sẽ đồng hành cùng với anh. Em không cần phải làm gì hết, bây giờ anh chỉ cần em cho anh, có thể tựa vào em một lát thôi, được không? Nói xong, Minh Quân vòng tay ôm lấy Hải Thịnh, rồi gục đầu lên vai cô. Hành động đó của anh làm cô rất bất ngờ. Cảm giác Minh Quân đang cô đơn, chính vì vậy cô đã để yên mà không đẩy anh ra. Tan làm, mà trong đầu Hải Thịnh cứ mãi suy nghĩ đến những lời Minh Quân đã nói lúc ở phòng làm việc. Cô cảm thấy như anh đang bị áp lực khi làm một việc mà bản thân không hề muốn ra vậy. Ra đến ngoài cổng công ty mà không hay, đến khi có tiếng gọi, cô mới giật mình nhìn lại. Cô Thịnh ơi! Hà rẻ từ trên xe chạy đến chỗ cô. Sau một thời gian không gặp, giờ nhìn thấy cô bé... Hải Thịnh rất vui, ngồi xuống giang tay, ôm cô vào trong lòng. Hải Thịnh đến đây lâu chưa? Ba mới chở con đến thôi, cô lên xe đi, ba con đang ở trong xe đó. Hải Thịnh nhìn đến chiếc ô tô màu đen, sang trọng ở trước mặt, cứ nghĩ đến gặp Minh Thành, cô lại không muốn chút nào. Giờ cô không lên xe được không? Sao vậy cô? Cô không muốn đi với con hả? Không phải, ý cô là giờ chỉ có cô và con đi cùng nhau thôi, không cần có ba con á. Cô ghét tôi đến vậy à? Nghe tiếng minh thành, cô giật mình ngước lên. Anh đã đứng ngay bên cạnh. Không biết xuống xe từ lúc nào mà cô không hay biết. Mắc gì mà tôi phải ghét anh. Mà anh có phải là người không? Sao đi không có tiếng động gì hết vậy? Mới nãy còn trên xe, thoát cái đã đây đứng đây. Tôi biết ảo thuật biến hình đấy. Cô tin không? Anh đừng có mang gạt con nít. Ý cô bảo mình là con nít hả? Tôi nói hạt rẻ. Anh chỉ giỏi lừa trẻ con. Ba không có lừa con. Hà rẻ lên tiếng bên cho Minh Thành, anh liền cười với cô bé, con gái ba, giỏi lắm. Hải Thịnh biểu môi với anh, còn Hạt rẻ lúc này nắm tay cô lắc lắc, cô ơi, con đói bụng rồi. Hà rẻ đói hả, vậy giờ cô đưa con đi ăn, chịu không? Dạ chịu, nhưng con muốn có ba đi cùng. Vì Hạt rẻ nên Hải Thịnh đành bước lên xe của Minh Thành, cô và Hạt rẻ ngồi đối diện với anh, cô không thèm nhìn đến anh mà chỉ nói chuyện với cô bé. Hà rẻ về lúc nào? Con mới về, có cả ông bà nội nữa. Để nữa, con đưa cô đi gặp ông bà nội của con nhé. Sao lại đưa cô đi gặp ông bà nội của con? Cô gặp mình hà rẻ là được rồi. Gặp cô, ông bà sẽ thích. Rồi ông bà cưới cô về cho ba để làm mẹ con. Hải thịnh cười. Đúng là con nít. Muốn nói gì thì nói. Vô tình, cô bắt gặp ánh mắt Minh Thành nhìn mình. Gương mặt nóng gian, đỏ ửng, Quay sang hà rẻ. Hà rẻ... Ấm, có muốn ăn gì? con muốn ăn gà rán. Vậy lát cô mua gà rán cho con nhé. Dạ. Bốn đến nhà hàng để ăn, nhưng vì Hà Sẻ muốn ăn gà rán, nên Minh Thành kêu tài xế trở đến trung tâm thương mại, sẵn để cô bé đi chơi luôn. Đến nơi, Hải Thịnh nắm tay Hà Sẻ bước xuống, cả hai đi vào trong. Minh Thành thì đút tay vào túi quần đi theo phía sau, mình vào kia ngồi đi. Cô và Hà Sẻ đi vào quầy bán gà rán, ngồi xuống bàn rồi phục vụ đến hỏi cô gọi phần gà rán và nước uống cho hà sẻ. lúc này minh thành cũng vào đến, anh ngồi xuống bên cạnh. đúng lúc phục vụ mang gà ra, nhìn có phần anh mới nói, chỉ có phần thôi à? tôi gọi cho hà sẻ thôi, anh ăn thì tự gọi thêm. mang cho tôi thêm phần gà nữa nhá. dạ. phục vụ đi vào rồi, hải thịnh bới xé gà đốt cho hà sẻ. con ăn đi. cô bé há miệng ra rồi nhe răng cười, ngon quá. nhìn cô bé ăn ngon lành, hải thịnh cảm thấy vui theo cô lại xé gà đưa vào miệng cho hạt sẻ phục vụ cũng mang phần gà được Minh Thành gọi sau ra chúc quý khách ngon miệng lúc này Minh Thành đẩy phần gà sang trước mặt Hải Thịnh cô ăn đi Hải Thịnh có chút bất ngờ sao anh không ăn mà đưa tôi tôi gọi cho cô mà cho tôi cứ nghĩ anh gọi cho mình nào ngờ lại gọi cho cô trong lòng Hải Thịnh lăng lăng cảm giác khó tả cô không biết đó là gì nhưng lại thấy vui vui làm cả ngày Dở bụng cũng có chút đói, nhưng đến đây vì Hà Dẻ muốn ăn nên cô chỉ gọi cho mình cô bé. "Cô ăn gà cùng con đi, gà ngon lắm. Để đó chút cô ăn, giờ cô đút cho con ăn xong đã. Sao con không kêu bà ăn cùng? Giờ có cô Thịnh nên con cho bà ra rìa rồi phải không?" "Bà đâu có ăn, ai nói bà không ăn, bà cũng muốn thử xem gà ngon không mà không ai cho bà ăn cả đây này." Hà Dẻ nghe anh nói vậy, liền cầm tay Hải Thịnh đang đút gà, đưa sang Minh Thành. Vậy con nhường ba ăn đấy. Hành động của cô bé làm Hải Thịnh mắc cỡ vô cùng. Cô muốn rút tay lại, nhưng Minh Thành đã đưa miệng ăn mất miếng trên tay cô. Gà ngon đúng không ba? ừm rất ngon, còn mềm nữa. Lúc nãy, khi ăn, Minh Thành có đụng trúng ngón tay cô. Giờ nghe anh nói cô mắc cỡ, hai má ửng đỏ, cô lúng túng đứng lên. Anh coi hả rẻ ăn nhá, ừ, tôi đi vệ sinh một chút. Hải Thịnh đứng lên rồi rời đi. Minh Thành nhìn theo cô Mà miệng nhếch môi cười Hà rẻ không hiểu mà ngây thơ hỏi Ba cười gì vậy ba Anh lập tức nghiêm túc rồi nói Không có gì, con ăn gà tiếp đi Con ăn no rồi Vậy thôi đừng ăn nữa, con muốn uống nước ngọt Cô bé cầm ly lê nước lên hút Thấy vừa ăn no mà uống nhiều sẽ không tốt Nên Minh Thành nhắc nhở Con uống ít thôi Vừa nói xong thì hà rẻ bị sặc Minh Thành đứng lên đi sang chỗ cô bé vỗ vỗ lưng Con có sao không Hạt rẻ ho xong rồi ói, làm dính cả vào áo Minh Thành. Là một người ưa sạch sẽ trong nhà, không được để có tí bụi nào, anh sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này anh không hề quan tâm, điều đó ngoài sự lo sợ. Ba sẽ đưa con đến bệnh viện, con sẽ không có chuyện gì đâu. Anh lập tức bế hạt rẻ lên, cô bé lúc này gương mặt tái mét. Hải Thịnh cũng đã quay lại, trông thấy cảnh đó liền hỏi. Hạt rẻ làm sao vậy? Con bé ăn no, uống nước vào bị sặc ói rồi. Hải Thịnh buồn rùn chân tay vì lo, cổ luyến quính. Vậy nhanh, nhanh đưa con bé đến bệnh viện đi. Mình thành bế hạt rẻ đi nhanh ra ngoài, còn Hải Thịnh lấy tiền ra để lên bàn trả bữa ăn xong, cũng chạy theo. Lên xe rồi, tài xế cũng khởi động máy rồi lái đi ngay.